dũng, quân, hoàng. Tác giả Thánh yêu. Tập 10, chương 32 sẽ không báo ân Rồng hang hổ Mình thật sự có thể sống qua được sao Thái hậu hai cung thâm sâu khó lường Minh Hoàng Quý Phi đắc sủng Còn có di hoàng đế bên người Phu quân của mình Giờ khách này Phi Duyệt cảm thấy cô đơn tịch mịch hơn bao giờ hết Cái được gọi là phu thê Không phải nên một đời một kiếp nương tựa lẫn nhau ư Nhưng bọn họ thì sao Không thể nói tính kế lẫn nhau Nhưng không có một chút tình nghĩa vợ chồng Hôm nay nếu không phải mạch thần lại Giữa đường cưới giúp Hoàng đế sẽ làm gì mình đấy? Quân ẩn tuy là đại ca của nàng nhưng mà thân phận thần tử. Một khi hoàng đế thật muốn trị tội tùy tiện gắn một tội danh liền cho bọn họ nhận đủ. Khi dự kéo mở đôi con người mông lung vẫn là không quen kề sát ở khoảng cách gần như vậy. Nàng biết rõ chỉ có cách thật xa mới không bị bất kỳ kẻ nào tổn hại. Một khi bị thương đó chính là thương tích đầy mình. Nàng dài dạc xoay người Đưa lưng về phía cô giả kiết Hai tay vòng quanh trước người Tự ôm chặt lấy chính mình Lúc này mới an tâm nhắm mắt lại Mà gần như là đồng thời Nam tử sau lưng khẽ mở mắt Trên khung giường Một chiếc dao đèn lá sang âm thầm chiếu xạ Tỉnh táo lạ thường từ trong mắt hắn Quang thức cùng quân gia giao tranh Kỳ thực là ở trên người Hai người bọn họ Cô giả kiết không lúc nào không nghĩ tới Việc thu phục thế lực của quân gia về phía mình Đem toàn bộ Giang Sơn chia cắt ba phần Một lần bắt trọn trong tay Hắn hiểu Phi Duyệt chỉ là một quân cờ trong tay quân gia Một quân cờ Giọng tưởng sẽ bắt được hắn Hai người bọn họ Giống nhau như vậy Ngay cả một ánh mắt đơn giản Cũng đều giống nhau Cô giả kiết dương tay Ông ngang hông phong phi duyệt Động tác này gần như là theo bản năng Ngay cả bản thân hắn cũng không hề suy nghĩ Cả đêm Ngủ không được yên giấc Nàng cảm thấy giống như có thứ gì đó Bớt chặt cổ hồng của mình Thở không ra được một hơi Quân ẩn phủi đi bụi bặm dính trên đầu gối Trên giường chỉ có một mình phi duyệt nhíu chặt lông mày Trần trầm ngủ say chăn lụa tơ tầm tuy mỏng mà ấm Bao lấy cả người nàng từ trên xuống dưới Cuộn tròn lại Chỉ lộ ra một cái đầu Hắn nghĩ muốn tiến lên Bước chân khải dừng, cuối cùng sải bước hướng bên ngoài phường liễm cung mà đi. Cô giả kiết nhất định là đã năm triều, nếu mình không mau chóng rời đi, sợ là lại dây ra thêm rắc rối. Lúc phi duyệt tỉnh giấc, trong điện trống rỗng một người cũng không có. Dương tay sờ sang bên cạnh, vị trí bên trong một góc chăn kia đã sớm lạnh lẽo, đem chăn gắm trên người dán lên, nàng đặt chân không lên thảm long mềm mại. Đi một vòng quanh nội điện khổng lồ, lúc này mới thay y phục. Gọi nhà hoàng bên ngoài, giao hầu hạ mình rửa mặt. Ngoài cửa điện, sương mù lập tức làm mờ tầm mắt, ngưng tụ thành một tầng trên lông mi nồng đậm. Phi duyệt nhẹ khép hai mắt, chỉ cảm thấy nặng nề, trên mái tóc ngắn cũng phủ một tầng hơi nước mờ mờ. Sương mù thật là dày. Nương nương cũng sắp sửa sang mùa Đông rồi. Bên cạnh, Ngọc Kiều đem áo choàng vòng quanh hai vai nàng. Nương nương bây giờ muốn đi đâu? Tùy tiện đi một chút. Phi Duyệt nói xong, tự mình nhấc chân, ca hành lang uống lượng một đường đi về phía trước. Trên giường, mặt thần lại nằm sắp cả người, hai tay chống xuống phía dưới, không ngừng khuyên giải an ủi lâm doãn bên cạnh. Được rồi! Cũng không phải chuyện gì lớn Còn nói không phải nữa Sư phụ cũng sắp bị đánh chết rồi Lâm Doãn vừa lau nước mắt Vừa quán đất thật nặng Sư phụ nói bây giờ vẫn ổn Không phải chỉ là đi ra ngoài Đưa chán thuốc thôi sao Làm thành như vậy Nhìn đồ đệ lải nhải mặt thần lại bất đắc dĩ cười khẽ <cười> Bây giờ không phải vẫn yên ổn sao Đúng vậy Yên ổn mà nằm ở đây này Không chút lưu tình gạt bỏ, lâm doãn đem chén thuốc ở trên bàn đến. Mau uống ít thuốc này đi. Gia mặt cứng ngắt không chút biểu cảm, nơi âm lãnh đã bắt đầu kết tụ màn sương dày đặc. Áo choàng đỏ thẳm da ra chiều diễm. Phi diệt đưa hai tay kéo áo choàng lại, đôi mày điểm chút lạnh lùng. Được rồi, chút này là được rồi chứ. Xa xa truyền đến một mùi thuốc, quanh quẩn bên chớp mũi, gạt đi cũng không được. Đôi mẹ thanh tú giãn ra, lần nữa nhíu chặt lại, nàng thuận theo cổ mùi gì kia, dội dã bước đi. Nương nương, nương nương, nương. sau lưng, đám người dội dàng đuổi theo. Mạch thần lại giờ mới cầm chán thuốc đặt lên tay Lâm Doãn, liền nhìn thấy Phi Duyệt đứng ở ngoài điện, ngược sáng, ánh bình minh sau lưng, chiếu xạ cả gương mặt nhỏ nhắn tuyệt mỹ lắp lấy của nàng, đẹp đẽ dị thường không thể nói nên lời. Mà Lâm Doãn thấy vậy, lại lập tức xì mặt xuống, nhẹ nhàng cúi động, Tham kiến hoàng hậu nương nương. Đứng lên đi. Nàng cũng không lập tức bước vào trong, mà là đứng ở ngoài điện, nhìn kỹ bên trong. Trang phòng to như vậy, ngoài trừ một cái giường, chính là một giá sách khổng lồ, chiếm hết toàn bộ nửa căn phòng. Phía trên bày đặt từng hàng, từng hàng y thư ngay ngắn. Trong không khí, mơ hồ có thể nhà thấy một mùi thuốc nồng nặc Tạ nương nương. Lâm Doãn không cam lòng lui người sang một bên. Đứng một lúc lâu, phi duyệt mới bước vào phòng Nam tử trên giường, sắc mặt có chút nhợt nhạt Một chiếc chăn gấm đắp trên thắt lưng Nàng chậm rãi tiếng lên, sau đó đứng lại mở miệng nói Chuyện hôm qua, ta ức ngươi mặt thần lại chỉ cười, trong đó ý dị sâu xa Hắn hướng sang lâm doãn bên cạnh nháy mắt Ngươi lùi xuống trước đi Sư phụ Lùi xuống Được con ngươi dịu dàng thoáng qua kiên quyết không thể bỏ qua, Làm Dạng thấy thế chỉ đành phải ngoan ngoãn lui ra. Phi Duyệt không hề chớp mắt chăm chú quan sát sắc mặt Mạch Thần lại. Nhưng mà, ta sẽ không báo đáp, ngươi tình nguyện nhận 50 triệu này cũng là cũng là chính bản thân ngươi muốn chịu. Ngay vậy, Mạch Thần lại chỉ là kéo khóe môi, dùng quỷ tay chống người dậy dài phần. Thần không cần nương nương báo đáp. Vậy ngư muốn cái gì? Ngự khí Phong Phi Duyệt không vui, thanh âm không nhìn được bén nhọn. Đây là thần nợ người. Mạch thần lại nghi người nhìn Phong Phi Duyệt, động một cái liên lụy tới toàn thân, gương mặt tứng tú, đầu đến nhíu chặt. Nợ ta? Nàng cực kỳ không hiểu, chẳng lẽ là quân Duyệt cùng hắn có gì khúc mắt chăng? Bổng cung với mạch y sư có liên quan gì sao? sương mù thay cánh cửa mở rộng phiêu tán vào mỗi một góc đều không bỏ sót cả căn phòng giống như là đưa thân vào một đám mây dạng trượng, người con gái đứng nội bật ở dưới phòng càng phát ra lãnh đạm đúng là thần nợ người mặt thần lại lặp lại lần nữa phù thầy quấn này một khi uống vào ngay cả bản thân hắn cũng không cách nào nắm chắc liệu có thể khống chế được nó hay không tên gọi là quấn nghĩa trên mặt chữ nếu muốn xử trí Nhất định phải chịu được đau đớn khoang tim cắn cốt Vậy mà giờ đây Thuốc kia đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng Hướng về tâm mạch mà đi Mình, căn bản Lại không tìm được biện pháp trị nó tận gốc Bây giờ tuy là không có gì đáng ngại Nhưng Hoàng hậu đây Tâm tư khó dò Phu thê quấn lưu lại trong cơ thể Không khác nào đang dùi dưới chân Một tai họa ngầm trí mạng Phong phi duyệt nghe vậy không nói gì nữa Nàng không phải quân duyệt Có một số việc vẫn là giả ngốc khi tốt hơn. Hai người theo đuổi tâm tư của riêng mình, cho đến khi bước ra khỏi phòng, nàng mới giật mình có phản ứng. Chính mình như thế nào, tự dưng bị một mùi thuốc hấp dẫn đến đây. Ý muốn đi loanh quanh bốn phía một dòng cũng nhạt nhẽo, liền trở về Phượng Liễm Cung. đêm, nha hoàn thấp đèn, sương đi bóng đêm lạnh lẽo bên ngoài, đóng cửa điện lại. Phi duyệt quen ở một mình, đang ngồi dựa trên giường quý phi không ngủ, chỉ là khép hờ hai mắt. Lúc cô già ký đi vào, liền nhìn thấy bộ dạng lười biếng này của nàng, đồ ngủ vừa dài vừa rộng một nửa kéo dài trên mặt đất, mà phong phi duyệt lại hồn nhiên không hay biết, cho đến khi tiếng bước chân kia càng lúc càng đến gần, mới cảnh giác mở mắt. Quan thượng, nhìn thấy rõ người đang đi tới. Nàng buông lỏng thần sắc đứng về hành lễ Thần thiết tham kiến hoàng thượng Có phải chậm với giày mộng đẹp của hoàng hậu rồi không? Cô giả kiết lôi kéo tay của nàng Ngồi xuống đệm giường Giường tay đem sợi tóc có chút mất trực tự của nàng vuốt thẳng Không phải Thần thiết chỉ là nghỉ ngơi một chút Giống cũng không ngủ Bàn tay bị nắm lấy Mặc cho cô giả kiết đặt trong lòng bàn tay hắn Trong mắt phi duyệt vẫn còn mệt mỏi con người chưa xót khói chịu Chỉ đành phải đưa tay còn lại ra xoa nhẹ Đừng động Cô giả kiếp kéo bàn tay mềm mịn của nàng xuống Thấy giảnh mắt nàng ứng đỏ Từ từ kề người tới gần Chương 33 Kính diện Gia Phong Gần trong gan tức hơi thở của vị tôn dương này không thể không nói là lạnh lẽo dị thường. Môi mỏng mếm chặt, nhẹ phả lên trên mặt nàng. Nàng thở nháy mắt mấy cái, rốt cuộc cũng đỡ được một chút. Hoàng hậu, tối qua ngủ không ngon. Lờ đảng rút tay lại, cô giả kiết như cười như không khóe miệng nâng lên. Chỉ là mấy ngày này dễ dàng mệt mỏi mà thôi. Phi duyệt dựa sang một bên Cùng hắn giữ khoảng cách thích hợp Cô dạ kiết khẽ liếc mắt Chỉ thấy nàng Một tay chống dưới đầu Môi trái tim hơi khép Đôi con người long lanh Trong trẻo Chầm chầm nhìn một chỗ Hiển nhiên là bộ dáng phong tình Xinh đẹp không tả xiết Kê sát lên trước vài phần Ngửi hương thơm thấm đẫm Trên mình người con gái Trên mặt như có say mê Nhưng mà Có kẻ không tức thể Tiến đến quấy rầy. Hoàng thượng Hoàng hậu nương nương Chuyện gì? Cô giả kiết lòng đầy khó chịu Nhớm người ngồi dậy Quang thượng Tấm phòng bên kia sai nô tài tới đây hỏi một tiếng Hoàng thượng tối nay muốn chiêu tẩm Vì nương nương nào? Trên tay thái giám bê một cái khay Đứng bên ngoài không dám ngẩn đầu lên Vào đây Cô giả kiết khéo ống tay áo lên Một tay dút thẳng Dạ, Hoàng thượng Nhắm mắt theo đuôi tiếng vào Tự thái giám nhỏ tuổi bất quá chỉ mới mười lăm mười sáu, hai mắt chỉ nhìn chầm chầm mặt đất không dám ngước lên. Hai đầu gối cú quỳ xuống dưới đất, cầm trong tay cái khay cùng kính đưa tới trước mặt cô giả kiến để hắn lật thẻ bài. Từng thép kim bài thuần sắc được gọt giữa tinh xảo, thành lình hiện ra trước mắt Phong Phi Duyệt. Đuôi bài đều đồng loạt treo một cái tua cờ như nhau. Đang cung định chiếu sáng phát ra tầng tầng ánh sáng lạnh lẽo. Đây chính là chế độ lật thả bài, hậu cung ba nghìn gia nhân, hoàng đế không thể ban sủng toàn bộ. Cô giả kiếp nhìn mấy thứ kim bài lật ướp kia, tùy ý dương tay, đầu ngón tay vừa chạm đến mép thả bài, liền rụt lại. Cả người hắn kề lại gần phía phong phi duyệt, bàn tay ông nhu thân mật, nâng bàn tay mềm mại rơi ở bên cạnh lên. Hoàng hậu, nàng lật đi. Thần thiếp, không dám. Nàng thành thật đáp lời, bàn tay cuộn lại. trẫm bảo nặng lực, nàng phải lật. Đấy mắt cô giả ký có chút bực bội, cầm tay nàng lên, đặt vào trong khay. Kim loại tinh chất cứng rắn gặp lên đầu ngón tay, có chút đau. Vậy, thân thiết tùy ý, lật xem. Nàng nhìn bản tên bày la liệt từng hàng, đặt tay lên chiếc thẻ bài đầu tiên phía trên, lật ra. Chỉ tới bên trên, chạm khắc một hàng chỉ nhỏ. Nàng tuy là đối với chỉ viết của Quyền Triều không hiểu nhiều lắm, nhưng mấy chữ này vẫn có thể nhận ra được. Phượng Liễm Cung, Hoàng Hậu Chúc mừng nương nương! Thái giám quỳ dưới đất dội dàng lên tiếng chúc mừng, nhẹ nhàng lưu khỏi đại điện. trẫm biết ngay, Hoàng Hậu sẽ để trẫm ở lại Phượng Liễm Cung. Cô già kiết nhất môi cười, trong giọng nói không nghe ra là nghiêm túc hay là đùi giỡn. Đây rõ ràng là dựa vào giận may, Như thế nào lại biến thành nàng tình nguyện? Hoàng thượng, đây là do giận khí của thần thiếp thôi. Phi Duyệt thần sắc vô dị, giọng nói càng giống như có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Ồ, một tiếng ngờ dịch, cô giả kiết đã đứng dậy ngồi vào chỗ chiếc bàn trước cửa sổ, phía trên đang hâm nóng rượu, theo bếp lò đang xì xì bốc cháy, mùi rượu lan tỏa bốn phía. Phi Duyệt bất đắc dĩ, Chỉ đành phải đi theo ngồi vào bên cạnh hắn Nhất ấm rượu kia Rót đầy chán rượu trên bàn Cô giả kiết nên chán rượu nóng Tỏa khói nghi ngút kia Kề tới trước môi mỏng Chỉ là dán chặt Nhưng vẫn không mở miệng nuốt xuống Đôi con người thâm thúy gần như trong suốt vẫn dàn khóa chặt phong phi duyệt Sao vậy, quan thượng? Đôi mắt tuyệt đẹp của nàng hiện lên mấy phần ngờ vực Có phải rượu nóng không? Không phải Cô giả kiết đặt chén rượu xuống Trong mắt có thâm ý Là lòng chậm nóng Bàn tay nhỏ nhắn Như muốn đút về Liền bị hắn siết chặt trong tay Cô giả kiết cầm tay nàng đưa tới bên môi Ở trên ngón tay mảnh khảnh của nàng nhẹ hôn Dược nhi Nàng nhà trao mại liễu Đoán không ra dụng ý của hoàng đế này là gì Lòng của hoàng thượng Cũng sẽ nóng sao Đi tới quyền triều Nàng đối vị tôn dương này tất nhiên cũng có chút hiểu biết Biên quốc nhiều năm liên tục phân tranh, dân chúng trôi giặt khắp nơi, khói lửa bùng nổ, giết chóc tàn sát bừa bãi, hít thảy mọi thứ đây, đều là do hoàng đế bên cạnh nàng đây một tay tạo thành. hung ác tàn bảo như vậy, có thể đem mũi tên sắc nhọn, không chút do dự, bắn vào giữa ngực một cô gái vô tội. Tim của hắn thật sẽ nóng sao? Trầm từ trong mắt hoàng hậu, nhìn thấy một người khác. Chúng ta đỡ ích kỷ, Trầm cũng hy vọng, Mỗi ngày hoàn thành xong trừ sự, có thể có một người, hầm nóng sẵn rượu, ngày ngày chờ trẫm. Bàn tay Phi Duyệt bị hắn nắm lấy, không từ chủ được cuộn chặt. Nàng nhìn về phía chiếc đàn lòng treo trên cao đằng kia, ngẩn ngơ mất hồn. Từ khi còn nhỏ, cho đến bây giờ, lòng của mình có khi nào từng giống như ngày hôm nay? Một câu nói của cô giả kiết khiến nàng thăm hỏi lòng mình. Nguyện giọng của nàng cũng giống hệt như hắn, trước kia rất đơn giản chỉ muốn tăng học về nhà có một miếng cơm nóng để ăn mắt phường hẹp dài khẽ liếc chỉ thấy da mặt ngơ ngác của nàng khóe miệng cô giả kiết lơ đạng kéo lên phi duệ hoàng hồn ngoái đầu lại nhìn nhau hắn ý cười nơi khóe miệng đã sớm lặng lẽ ẩn lui người con gái xinh đẹp an tĩnh chấp nâng bình rượu lại phát hiện hắn không hề uống một giọt chỉ đành phải thả lại cho cũ hoàng thượng nếu thật muốn uống rượu ấm Hậu cung này phi tần rất nhiều, có ai không nguyện ý theo hậu? Dạ yếu ớt kia chợt thoáng qua trong nháy mắt, lại lần nữa bị che giấu đi. Cô giả kết tìm không ra được một phần nào, không nhịn được liền có giả phần thất vọng, bàn tay nhà bắt lấy cái cầm tinh xảo của nàng. Hoàng hậu cứ như vậy, hy vọng đẩy chậm về phía nữ nhân khác. Đôi con người màu hổ phách quá thực đã tràn đầy tức giận. Hai tay phi duyệt đặt trên đầu gối cùng hắn đối mắt. Thần thiếp không dám. Không dám? hừ trọng thấy gan của nàng cực kỳ lớn. Cô giả kiết cười lạnh, tránh định tự nhiên trong mắt nàng, khiến hắn tức cao âm điệu mấy phần. Phi duyệt trầm mặt, không muốn phản bác. Hai người đối mặt một hồi lâu, đáy mắt người con gái trước so như một, không một chút gần sống. Ngược lại, cô giả kiết lúc này thần sắc thiếu kiên nhẫn. Càng lúc càng biểu lộ rõ rệt Hắn nặng nề gật đầu Hay một câu không dám Hoàng thượng quá khen Phi Duyệt tiếp lời Tiết chữ như vàng Co giảng vừa đủ Nàng Hai tay hoàng đế đặt trên bàn Xuyết chặt thành quyền Thân sắc mù mịch Lại thấy nàng tuy là đang nhìn mình Nhưng đôi mắt như nước ngang ngọc kia Kỳ thực đã lướt qua thân thể hắn Nhìn về một nơi khác Hoàng hậu, nàng hồi cung cũng đã được vài ngày, từ ngày mai liền bắt đầu đi thỉnh an. Cô gia kiết thu lại vẻ không vui, thân sắc bình tĩnh, đầu mày, đôi mắt hiển nhiên đã có phần đắc ý. Dạ, hoàng thượng, phi Duyệt không thắc mắc gì cả, đoán trước được đây không phải chỉ là thỉnh an mà thôi. À, đừng quên thái hậu hai cung. Cô gia kiết vừa dứt lời, đứng dậy, nhìn xung quanh phượng lĩnh cung rộng lớn. Tấm điện này của hoàng hậu, sao đến cả một nhà hoàng gác đêm cũng không thấy. Là thần thiếp không quen, đã bảo bọn chúng canh giữ ở bên ngoài. Không quen? ngự khí cô già kiết tràn đầy nghi hoặc. Hoàng hậu là thiên kim thế gia, từ nhỏ đã cẩm y ngọc thực, dạng người cung phụng, như thế nào vừa mới vào cung liền quên mất thoái quen lúc trước. Một câu đánh thức, phi dược thầm cắn chặt răng, Một sơ suất nhỏ của mình vẫn là bị cô giả kiếp bắt được. Nàng đứng lên, hướng bên ngoài gọi Ngọc Kiều Có nô tỳ. Nhà hoàng gắt đêm ngoài điện từ từ tiến vào, xếp thành một hàng. Hoàng thượng thật muốn nghỉ ngơ rồi. Phi Duyệt nhìn về phía nam tử trước tấm bình phong, nhẹ giọng hỏi. Cô giả kiếp cũng không trả lời chỉ là dơ hai tay lên. Nhà hoàng bên cạnh hiểu chuyện tiến lên hầu hạ hắn cởi áo nương nương nô tỳ hầu hạ người ngọc kiều thấy phi duyệt vẫn chỉ đứng yên đó tiến lên thúc giục long bào rậm rịch bị cởi xuống nha hoàng đem vòng đai quấn trên đỉnh đầu hắn lấy ra đầu tóc đen nhánh cứ như vậy tán lạc rơi xuống dán sát thắt lưng lồng ngực dày rộng màu lứa mạch hiện lên ánh sáng màu đồng cổ phi duyệt nắm lấy già áo trước ngực mình xoay người sang chỗ khác không cần bỗng cùng tự mình làm. Khu mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, thân sắc cực kỳ mất tự nhiên. Cô Dạ ký đã được nha hoàng hầu hạ thay bộ đồ Ngũ, tự nằm lên giường, Phi Dật thấy hắn khép hai mắt phượng lại, đôi tay chống ra sau gáy, liền hướng phía đám nha hoàng nói: "Các ngươi vẫn là canh giữ ngoài điện đi." "Nhưng mà, nương nương, đi xuống." Phi Dật xoay người lại đi đến trước giường, mặc theo y phục nằm xuống, đám người thấy thế chỉ đành nhất nhất lui ra cho đến khi cửa điện bị đóng lại lần nữa cô già kia mới mở mắt cái tòa tắm điện lại khôi phục tĩnh mịch giống như lúc trước hai người nằm cạnh bên nhau lại cảm thấy chia cách thật xa cái gọi là vợ chồng như người dân nước lạ có lẽ chính là như vậy hoàng hậu nếu thật công quen trẫm không ép buộc nhìn gò má của nàng nam tử xoay người Phi duyệt nhận thấy được động tác bên cạnh, cũng nghiêng người ngược về phía hắn. Ta ở Hoàng Thượng. Trọng chi là muốn nàng hiểu, đây là Hoàng Cung, tự có quy củ. Nói xong, liền xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía phong phi duyệt. Tất cả những gì nàng không quen, đến trước mặt hai cung Thái Hậu, chỉ có thể tìm đến bất lợi. Cô giả kiến biết rõ, hắn ở trước mặt mọi người cho nàng phần cưng chiều này, kỳ thật. Là gác trên cổ hai lão ma ma một thanh kiếm đáng nhọn. Dạ, thần thiết biết. Phi Duyệt đáp lại một tiếng, liền theo đó xoay người hướng bên trong mà ngủ. Một giấc ngủ cạn, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Ngọc Kiều canh giữ bên cạnh giường. Người đã tỉnh rồi Bàn tay nhỏ nhắn theo bản năng hướng bên cạnh sờ sờ Cô giả kiết Luôn trước khi mình tỉnh giấc Thì đã rời đi Vừa xuống giường Phi dịch ngồi ngay ngắn trước gương đồng Một đầu tóc ngắn ngủng Tất nhiên không cần phải chải chút Chỉ là mấy thứ xiêm y trang sức kia Cũng đủ khiến nàng qua mắt Nương nương Hôm nay là ngày hành lễ với Thái Hậu Hai Cung Không được qua loa sơ xài Được rồi chứ nàng nhấc hai tay lên nhìn một thân cung trang đỏ rực không biết nên khóc hay nên cười chỗ ống tay áo thêu hoa văn phượng hoàng cả một bộ y phục miêu tả từ thái phượng hoàng dục quá thịnh thế nương nương thật là đẹp ngọc kiều từ trong thâm tâm tán thưởng đem làn váy kiều dễ mơ phía sau nàng nắm trong tay tổng điện thái hậu hai cung nằm ở cung điện phía tây đi qua một vườn thượng nguyễn sâu Phi Duyệt bước xuống phượng liễn, một tay giữ lấy cổ tay Ngọc Kiều đi vào an ninh điện. Giờ nhất chân bước vào, liền nhìn thấy hai người ngồi ngay ngắn trước chiếc bàn gỗ tử đàn chạm trộn. Đông Thái Hậu dần một bộ cẩm y lá không dịp đỏ, mà tay Thái Hậu lại mặc áo gấm xanh thẫm dòng qua găng sam cao quý lộng lẫy. Nhìn Phi Duyệt từng bước, từng bước lại gần, hai người nhìn nhau, chờ nàng tiến đến. Nhi thần tham kiến mẫu hậu nàng khẽ công hai đầu gối, cúi người xuống. Trên mặt Đông Thái Hậu lộ ra mấy phần dấu cợt, ý gì quay khỏa, thấy Phi Duyệt quỳ gối dưới điện, chỉ là nhếch môi cười lạnh. Đầu gối bởi vì dập xuống đất một lúc lâu mà truyền đến tê nhất, mặt đất lạnh như băng, lộ ra lạnh lẽo thấu xương, mà hai người phía trên lại không có chút ý tứ để cho nàng đứng dậy. Ngoài điện, Ngọc Kiều lo lắng chờ đợi. Cả người Phi Duyệt thẳng tắp, Dần sáng rơi lên trên cung trang đỏ rực, theo từng dòng đường dân đung đưa lay động. Dạ dày không hề báo trước, nổi lên một cổ chua xót, chợt cảm thấy buồn nôn. Quẹt, nôn một tiếng, phản ứng vô cùng tự nhiên, lại khiến Thái hậu hai cung trang ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt trắng bệch. Chương 34 Không thể sinh chữa Nàng chống một tay trên mặt đất, khuôn mặt nhỏ trắng bệt, nhợt nhạt. Hai người ngồi phía trên, hai mặt nhìn nhau. Tay thái hậu thay đổi thái độ lành nhạt, nhỏ giọng hoảng. Hoàng hậu, đây là làm sao? Bẩm thái hậu, nhi thần không sao, chỉ là dạ dày có chút khó chịu. Một tay phi duyệt đã lên phần bụng, cố nén. Hoàng hậu, con vào cung mới chỉ có mấy ngày, đúng chứ? Tây Thái Hậu nghi mặt hỏi Khoảng thời gian con mất tích kia Có từng gặp mặt hoàng đế không? Phi Duyệt ngước mắt Chỉ thấy người phụ nữ kia Điềm đạm qua lệ Trong đôi con người bị tận lực Che giấu lóe lên tia sáng Bẩm Thái Hậu, không có Nàng sẽ không ngóc đến nổi Tự mình bán đứng mình Hả? Khóe môi Tây Thái Hậu kéo lên Trong mắt hiện rõ và phần đắc ý Người đâu, mời mặt y sư tới đây." Dạ, Thái hậu. Bên cạnh nha hoàn nhận lệnh, bước chân như bay đi thẳng ra ngoài. Thái hậu nhi thần cũng không có gì đáng ngại. Phi duyệt muốn ngăn cản, lại thấy Thái hậu hai cung tự như trao đổi với nhau, dù mà mặt mũi giống nhau, ngay cả ý cười nơi khóe miệng cũng không khác, tâm mắt hai người càng thêm nhất trí rơi lên trên bụng của nàng. Phi Duyệt từ trong vẻ mặt mập mờ không rõ kia, phát giác ra mấy phần. Chẳng lẽ là... Trên mặt nàng không có chút biểu tình, mà đáy lòng, cũng lạnh lẽo thấu xương. Dù chỉ là một chút chút cơ hội, những người này cũng muốn trừ khử mình đi. Hoàng hậu Sau lưng, truyền đến thanh âm của cô giả kiếp. Phi Duyệt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn một thân lông bào, nhất định là giờ mới lâm trường xong. Thân thiếp, Tham kiến hoàng thượng Sao vẫn còn quyền Cô giả kiến tiến vào đại điện Nhưng vẫn chưa hành lễ Thân thể cao lớn đứng bên cạnh nàng Tăng thêm mấy phần áp lực Hoàng hậu Đứng dậy đi Tay thái hậu lúc này mới lên tiếng Nàng chậm rãi đứng dậy Bước thông thả đi đến bên cạnh hắn Hoàng đế Duyệt nhi nó thân thể khó chịu Bốn cung đã gọi mạch y sư tới đây. Ồ! Cô giả kiết dương tay kéo nàng đến bên cạnh mình. Chỗ nào khó chịu? Thần thiếp... Thần thiếp không sao, chỉ là dạ dày có chút đau trướng. Ở trước mặt người khác thân mật với hắn như vậy, phi duyệt không thể cử tuyệt, chỉ có thể im lặng không dám phản kháng. Triệu chứng này... Lại cùng với lúc Minh Nhi nghi ngờ mang lòng tử, rất là giống đây. Đông Thái Hậu dút thẳng nếp uống với người, đứng lên đi đến bên cạnh đám người. Phi Duyệt miếng chặt môi trái tim, rõ ràng cảm giác thấy bàn tay rơi trên thắt lưng mình khẽ siết lại, lạnh lẽo trên người nam tử, phút chốc liền rót xuống. Nàng khẽ nhíu đầu lông mày, cùng cô giả kiếp nhìn thẳng mắt nhau. Thần thiết chỉ sợ, không có phúc phận này. Khi kinh nguyệt của nàng vừa mới qua, huống hồ, sau khi vào cung, hoàng đế tuy là hằng đêm ngủ lại phượng liễm cung, nhưng vẫn chưa chân chính sinh hoạt vợ chồng, thái hậu hai cung này không khỏi quá nôn nóng. Thái hậu, hoàng hậu vào cung mới bất quá chỉ dài ba ngày, cho dù chậm có bản lĩnh thông thiên, cũng sẽ không mang thai liền ngay bây giờ. Ánh mắt cô giả ký sắc sảo nhạy bén, trong giọng điệu hàm chứa dữ cợt. Hai lão ma ma này đánh chú ý gì, hắn rõ ràng hơn ai khác. Thần thăm kiến hoàng thượng, thái hậu hai cung, hoàng hậu nương nương. Không qua bao lâu, mạch thần lại đã tiến vào. Mạch y sư Tay thái hậu thần sắc nghiêm trọng, thay đổi giọng điệu. Mạch y sư, hoàng hậu thân thể khó chịu, bốn cùng đặc biệt truyền ngươi tới xem một chút. thân thể khó chịu Cư mặt tuấn tú của mặt thần lại, lạnh băng như sương, nhìn thấy phi duyệt khỏe mạnh mà đứng trước mặt mình, lúc này mất khẽ thở ra một hơi. Hắn quá mất nhạy cảm, lại nói dược hiệu của phu thê quấn này, cho dù phát tác, cũng sẽ không trong thời gian ngắn như vậy. Kiềm nén cái loại mất tự nhiên đó xuống, hắn tiến lên trước. Đường đường, có thể Dương tay phải ra không? Phi duyệt do dự một chút, vẫn là đưa tới. Một tay kéo tay nạn, ngón tay thon dài của mạch thần lại đặt trên cổ tay Phong Phi Duyệt, thân sắc nặng nề, ngón trỏ điểm chính xác nơi kinh mạch. Một cổ hơi thở yếu ớt, theo lục phủ ngủ tạng, từ từ nhiễm động. Phi Duyệt nhìn chăm chú và mặt của hắn, trong lòng theo đó bất an. Mạch Y Sư, có kết quả chưa? Cô giả kiết không vui thúc giục, giữa hai đầu mày nhíu lại. Nhưng nam tử lại là mắt điếc tai ngơ, thái độ lãnh đạm khiến tôn dương bên trên long nhan giận dữ. Quang thượng! Minh Hoàng Quý Phi đỡ cái bụng cũng không hiện lên rõ ràng, do nha hoàng hai bên trở đi tới. tâm mắt Phi Duyệt rơi lên trên gương mặt xinh đẹp kia, nhưng không ngờ cổ tay truyền đến một hồi đau nhức. Nàng giật mình ngoái đầu nhìn lại, giờ đúng lúc tầm mắt đối diện với mặt thần lại. Đôi con người thâm thúy giống như đang che giấu cái gì đó, mong lung mà bất đắc dĩ đồng ngón tay nắm lấy tay nàng, dùng sức đến trắng bệnh. Mạch y Sư! Nàng khẽ gọi, đồng thời thử rút thẳng tay lại. Minh Hoàng Quý Phi thấy người trong phòng, tất cả đều dây quanh một chỗ, liền dược lên trước cười nhạo nói. Không hổ là Hoàng Hậu, có thể làm phiền Mạch y Sư đại giá. Phi Duyệt cũng không đem mấy lời chăm chọc của nàng ta để trong bụng. Nàng không hề chớp mắt nhìn chăm chú đôi đồng tử kia. Giống như từ bên trong Đọc ra được chút gì đó Mạch y sư Bụng cung nếu thật có chuyện Người không cần phải gạt ta Trên gương mặt ông nhu tuấn nhã Lộ ra vài ti hổ thẹn Chỉ thấy mạch thần lại sắc mặt trở nên sám xịt Nhỏ giọng hồi bẩm Thân thể nương nương Cũng không có gì đáng ngại Chỉ là Chỉ là cái gì Đồng Thái Hậu không nhìn được thúc giục Tây Thái Hậu bên cạnh một phát bắt lấy cổ tay Đông Thái Hậu ngón tay ẩn dưới tay áo dùng sức cuộn lại thật chặt mũi muội không cần dội để mạch y sư từ từ nói đối với tỷ tỷ của mình Đông Thái Hậu từ trước đến giờ không thể đoán định được tay Thái Hậu ẩn nhẫn xử sự, sự bất kinh lại là điều Đông Thái Hậu muốn nhưng càng không thể có được chỉ là mạch thần lại giống như đang do dự Ánh mắt tràn đầy thăm dò, nhìn về phía cô giả kiếp. Một chữ, quy nghiêm hữu lực, càng khiến tim của người khác theo đó mà theo ngược trên cao. Nói! Từ mặt tượng nhìn lại, hoàng hậu nương nương chỉ là tỳ vị không tốt, điều dưỡng vài ngày là được. Kỳ thực, thân thể nương nương đã bị tổn thương, sau này sợ là khó có thể sinh thượng long tự mặt thần lại bất đắc dĩ, bậm báo tường tận. Tất cả mọi người đều kinh ngạc theo ngữ ý trong lời nói của hắn. Có tiếc hận, có vô dị, mà càng nhiều hơn, chính là cười trên nỗi đau của người khác đã được tòa nguyện. Chỉ có một mình Phong Phi Duyệt, bình tĩnh dị thường. Nàng nhìn mặt thần lại cúi thấp đầu xuống, ánh mắt của hắn không lừa được người. Hắn nhất định là giấu giếm chuyện gì đó chưa nói. Sao có thể như vậy? Minh Hoàng Quý Phi trợn tròn đôi mắt xinh đẹp, lộ ra dài phần khói tinh, mà khóe miệng kia đã kéo xa ý cười nhẹ nhởm, cũng không lừa được người. Mạch y sư, ngươi đã xem kỹ chưa? Không sai được. Cả lời dứt khoát khiến trái tim đám người yên tâm lạc định. Thân là người đứng đầu hậu cung, vốn nên là mổ nghi thiên hạ mới phải. tay Thái Hậu mặt đầy chính khí kiêu ngạo, khóe mắt tinh xảo, liếc nhìn phong phi duyệt. Mà hoàng hậu đã mất đi tư cách này Cô giả kết kinh ngạc Không thua bất cứ người nào tại đây Chuyện này hiển nhiên không có trong kế hoạch của hắn Mà phong phi duyệt Càng thêm từ trên mặt hắn Không nhìn ra chút hỷ nộ ái ố Quyền triều chúng ta Không thể dung thứ một hoàng hậu Không có hậu duệ nối dõi Ngữ điệu Tây Thái Hậu kiên quyết Hôm nay dây ra thêm chuyện phiền phức không khác nào đối với quân gia mà nói là đã kích, có tính quỷ diệt. Nhưng tính ở đâu? Từ đáy lòng phong phi duyệt, ý cười lạnh lẽo, nàng nhìn quanh biểu cảm trên mặt từng người một, đắc ý như vậy, ngày cả che giấu cũng cảm thấy dư thừa. Con, nàng đã từng cho rằng, xa xôi như vậy. Bản thân mình từ nhỏ chính là cô Nhi, nàng từng nghĩ, đợi đến khi mình có con rồi, tuyệt đối sẽ không dứt bỏ nó, nàng không biết yêu, Yêu thương quá ít, đã quên mất thế nào là yêu. Nàng nghĩ đến rất nhiều, trong đầu rối rắm hỗn loạn. Nhưng duy chỉ có, nàng cũng giống hệt đám người bọn họ, không ngờ rằng kết quả lại như vậy. Rốt cuộc là ai đã bỏ lỡ ai? Chương 35 Giữ được hậu dị Khi dịch ngẩng đầu lên, một anh đào dần dần từ lạnh băng chuyển sang ấm nóng. Sâu trong đáy mắt đã tẩy đốt rực lửa. Nàng đưa tay gãy gãy sợi tóc rơi trên cần cổ, không cho phép mình yếu thế trước mặt kẻ khác. Các người muốn ta khóc, muốn ta làm loạn, ta liền cười càng lúc càng rạng rỡ. Nhân tình lạnh ấm, lòng người dễ thay đổi. Nàng không tìm được một người có thể sang sẻ cùng nàng, cứng rắn, đem chán rượu đắng này một hơi nuốt xuống, xuyên qua mà xuống, Giống như độc dược Rõ ràng là đau đớn cực hạn Là miễn cưỡng cười tươi Tư vậy như vậy Không quá dễ chịu Hoàng hậu Con còn có thể cười được Giọng điệu đông thái hậu sắc bén Chỉ sao vài nhọn giữ tận Đặt ở trước người Không thể sinh hạ lông tự Thì thế nào Phi Việt ngước cao cái cầm cao ngạo Cổ tay thon dài dắt chéo sau lưng Người làm hậu chẳng lẽ chính là giữa gia long tự hay sao? hay là thái hậu người cũng cho rằng địa vị của người hôm nay là giữa gia quan thượng. ai cũng biết cô giả kiết là con của quý phi tiền triều, nhưng tuyết quý phi đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, vì không trị được mà qua đời. sau đó mới đến lượt hai cung thái hậu tại vị, mà hai người bọn họ chỉ có trong thái hậu sinh hạ được long tự, đó chính là đương kim lệ dương gia. Mắt phượng đông cứng, tay Thái Hậu tụ nâng một cổ nổ khí, tầm mắt chuyển ngược lại, ném lên trên cái bụng của Minh Hoàng Quý Phi. Bốn cung hổ thẹn với Tổ tiên, không sinh hạ được long mạch cho Hoàng Thất, cho nên mới dường lại hậu dị mũi mũi của mình, Đông Thái Hậu. Bốn cung cũng thừa nhận, hai tỷ mũi chúng ta có thể có ngày hôm nay, không thể thoát khỏi liên quan với Hoàng Đế. Bên cạnh, đồng Thái Hậu nhớ chặt lông mày, như có bất mãn Khoảnh khắc này, Phi Duyệt cảm nhận được sâu sắc thế nào là tứ cố vô thân. Đứng bên trong tầm điện khổng lồ, nàng đứng ở nơi khuất sáng, qua giang phượng hoàng trên người, nhúng đầy ánh nắng mặt trời rọi xuống. Dung nhàng mê hoặc hào quang, nàng cô độc một mình, là lạnh lùng, là gai nhọn đầy người, không thể lấn át Ý của Thái Hậu là bảo nhi thần tự động lui khỏi hậu dĩ. Cô giả nhìn hai người không ai nhường ai Không ngờ mấy ngày đầu tiên Đã có kịch hay liên tiếp mà mặt thần lại Vẫn đứng ở bên cạnh phi duyệt Nhìn gò má nàng lãnh đạm đến cực hạn Tìm lại theo đó Mà co rút đau đớn khóe miệng nàng cong lên Nào có ý cười Rõ ràng là cô đơn Không ai có thể cảm nhận được Hoàng hậu biết được là tốt Tay thái hậu từng bước Từng bước ép sát kéo Minh Hoàng Quý Phi đến trước mặt. Nhìn chung hậu cung, trừ hoàng hậu, chỉ có Minh Hoàng Quý Phi thân phận tôn quý nhất, mà nó lại là tầng Phi duy nhất mang thai long tử. Thì ra, Thái Hậu đến cả người thay thế cũng nghĩ sao rồi. Trong mắt Phi Duyệt đầy kinh miệt, giải mặt vô dị liếc nhìn cái bụng của Minh Hoàng Quý Phi một cái chưa nói đến thế cục giang sơn bây giờ không vững chắc, chỉ nhìn đứa bé trong bụng này mà nói thái hậu, người có thể đảm bảo trong hậu cung không có ai có thể sinh hạ long tự trước hoặc là thời vận không tốt, trời sinh chết yếu cũng không chừng. cô quan thượng, minh hoàng quý phi khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đến mức run rẩy, nàng ta thuận thế tựa sát về phía cô giả kiếp. Quan hậu kiên nhiên lai nguyên rửa đứa bé trong bụng thân thiếp. Một câu nói lãnh đạm không thèm ngó ngàng, cô giả kiếp vốn đang chờ xem kịch vui đến dậy, hắn muốn ngồi yên xem hổ đấu, mà phi duyệt cũng muốn mượn cơ hội sờ thóp của hắn, nói cách khác là muốn nhìn rõ xem quân gia cùng thái hậu hai cung đến cuối cùng là bên nào chiếm được ưu thế. Khóe miệng cô giả kiếp kéo nên ý cười. Đôi con người quỷ gì cực hạn kia đột nhiên lé lên một tia sắc nhọn, dương tay nắm tay Minh Hoàng Quý Phi lên. Chuyện sau này, ai cũng không nói chính xác, Hoàng hậu cũng chỉ là nhắc nhở một câu mà thôi. Hoàng đế! Hai mắt Tây Thái Hậu sáng quắc, rất có khí thế dọa người. vị trí của Đông Cung này cũng đến lúc đổi chủ rồi. Minh Hoàng Quý Phi nghe vậy. Bàn tay nắm lấy cánh tay cô giả kiết mừng rỡ siết chặt, khiến ống tay áo minh hoàng chi sắc tôn quý, bị bắt đến uống nếp. Đối với hậu dị này, nàng ta ôm quá nhiều hy vọng mong ngoãn, hôm nay chỉ cần một câu nói của hoàng đế là đã nằm trong lòng bàn tay. Thái hậu Cô giả kiết không nhanh không chậm, đôi con người thăm trầm dị thường, hắn sâu sắc chiếm lấy từng biểu cảm trên mặt phong phi duyệt, môi mỏng hung hiểm khẽ mở. Chuyện phế hậu, không cần thái hậu phải quan tâm. Hoàng đế, nơi đáy mắt Tây thái hậu có cầm tích. Chuyện này quan hệ đến chính thống ca quyền triều, bổn cùng không thể không quản. Trọng là hoàng đế, chẳng lẽ, chẳng lẽ ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm chủ được hay sao? Thanh âm có giả thiết lãnh liệt. Anh Hoàng Quý Phi bên cạnh phát giác nam tử đột nhiên tức giận, dội dàng buông tay ra. Chuyện nhỏ, Hoàng đế thật sự cho rằng đây là chuyện nhỏ. Hai người dặn co, khiến Phi Duyệt ở bên cạnh không nhìn được, dặn chặt đầu mày. Kiên trì của cô giả kiết là vì củng cố địa vị của quân gia ở hậu cung, chỉ có khiến thế lực hai bên ngang nhau mới sẽ không trong khoảng thời gian ngắn tạo thành quy hiếp trí mạng mình. Chẳng qua là trẩm thiếu đi một mạch con cháu mà thôi. Cô giả kiết nhẹ nhàng nói, đưa tay kéo Phi Duyệt đến bên cạnh mình. Hoàng hậu, trẩm là không thể nào phế bỏ. Hoàng đế! Phi Duyệt nhìn Thái Hậu hai cung, trong đầu đột nhiên lóe lên một tia tinh quang. Nàng thì dịp Thái Hậu hai cung nổ khí bừng bừng đúng lúc chan vào một câu. Hồi bẩm Thái Hậu, Hoàng thượng! thần thiếp có một cách thích hợp. Các bạn thân mến, tập 10 dù quân thăng giờ được khép lại. Hẹn gặp lại các bạn tại truyền audio đây giêng chơi đây và phần sau And I think